Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 2078, vừa gặp đã đánh. Các tộc đều lúng cuốn, mặc dù trong thư nói đúng là không muốn liên lụy bọn hắn, nhưng không có hỗn độn tử phủ thì hỗn độn đại thành khẳng định là sẽ gặp phải kịch biến. Có người yên lặng nhìn ký tên sau cùng trong thư. Hỗn độn chiến tộc Ngu gia chính thức thay đổi xưng hô, không còn là hỗn độn tử phủ, mà là chiến tộc. Chẳng lẽ là bọn hắn coi trọng năng lượng hỗn độn của Sý Thiên Giới, muốn trọng chấn hùng phong? Lúc này, có người vội vã từ đằng xa chạy tới, thanh âm sách nhọn vang vọng cả con phố dài. Sý Thiên Giới xuất hiện Sý Thiên Giới xuất hiện tại Lạc Chù Y Trọng Địa. Mấy triệu yêu nghĩ rời khỏi Lạc Chù Y Trọng Địa, toàn bộ di chuyển tiến vào Sý Thiên Giới. Lạc Chù Y Trọng Địa, trống rỗng. Hỗn độn đại thành triệt để oanh động. Xong. Xác thực đầu hàng Đầu hàng tuyệt đối Không chỉ có ma người nhà đi Ngay cả lạc chủ y trọng địa đều không có buông tha Chuyện này rõ ràng là sớm đã dự mưu tốt Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Tài nguyên quý giá bên trong lạc chủ y trọng địa Cũng hẳn là đã bị thanh lý toàn bộ Mang vào sĩ thiên giới Hoa nghênh các vị cương Phàm nhìn mấy ngàn tộc nhân tử phủ Trên mặt lộ ra nụ cười Đây chính là chiến tộc thật sự Siêu cấp chiến tộc có thể liều mạng với yêu tộc ma tộc. Bọn hắn còn không phải linh văn, mà là huyết mạch, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, tiềm lực trưởng thành vô cùng lớn. Mà bọn hắn cần có cơ duyên, còn chính là thứ sĩ thiên giới không thiếu nhất, khí tức hỗn độn. Việc vui của nhân sinh là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Chu Thanh thọ ôm cánh tay, cười ha hả nhìn đám người khổng lồ khôi ngô cao ba, 5 mét ở phía trước kia. Cái gì nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa? Tiêu phượng ngô liếc nhìn hắn một cái, lại nói những từ cổ quái kỳ lạ. Hỗn độn chiến tộc trưởng thành cần năng lượng hỗn độn, thế giới bên ngoài đã sớm khô cạn, nơi này đều là đầy trời, vẫn không rõ. Đúng vậy. Ta cho là ngươi nói nương môn nhi ở bên trong. Cúc sang một bên. Dế nhũi. Chu Thanh Thọ đẩy tiêu phượng ngô ra, đứng ở bên hàng ngạo, triệu thế hùng. Ngô Thái Bình đang muốn nói cùng Khương Phàm Chuyện bị lợi dụng một chút, lại kinh ngạc nói. Người đột phá đến thánh linh cảnh. Khương Phàm cười nhạt nói, mấy ngày nay vừa đột phá. Vẻ mặt của những người tử phủ trở nên quá dị, một tháng trước vẫn là bán thánh, lúc này liền thánh linh cảnh. Cho dù là đối với đỉnh cấp hoàng tộc như hỗn độn tử phủ này mà nói, muốn tạo nên một thánh linh cảnh đều cần chuẩn bị sung túc, càng là đại sự nhất đẳng, kết quả người ta đã đột phá vô cùng đơn giản. Bọn người ngu thiên khải, ngu kình thương từng theo Khương Phàm liều mạng thắng bại có chút hổ thẹn. Trên lệch thật trên lệch, không phục cũng không được. Tới đi, nói một chút chuyện các ngươi quan tâm nhất. phương phàm mang theo ngô Thái Bình và các nhân vật quan trọng của ngô Gia đi đến phía ngọn núi cao ở trước mặt. Khương Diễm và các thánh vương, các thánh linh đều lộ ra nụ cười, chủ động nên đón các tộc nhân hỗn độn chiến tộc, giới thiệu lẫn nhau, biểu đạt sự hoan nghênh. Tư thái của sĩ thiên giới để các tộc nhân tử phủ trước đó còn thấp thỏng thoáng thở phào, cũng chủ động lộ ra nụ cười hàng huyên. Hách hách! Các ngươi khỏe nhỉ? Tiêu phượng Ngô mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Mưu Thiên Khải, trong tay lại giắt lấy hà ngạo mặt mũi tràn đầy kháng cự. Mưu Thiên Khải khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn tráng hán trước mặt, cái tiếng cười bất hình linh này để bọn hắn run rẩy. Ta là Tiêu phượng Ngô, chúng ta trước đó đã gặp mặt qua. Khương phàm là ca ca ta, vị hôn thê của ta là muội muội của Khương phàm hắn. Nụ cười của Tiêu phượng Ngô phải gọi là cực kỳ sáng lạng. Hai con mắt thậm chí đều hiện ra sáng rực. Ngươi là vị hôn thê của muội muội Khương Phạm. Bọn người ngu kình thương kinh ngạc nhìn hắn tử vai u thịt bắc. Không hổ là muội muội của Khương Phàm, khẩu vị quả thật rất giả. Hắn nằm mơ đấy. Hàn Ngạo đứng ở bên cạnh trợn trắng mắt, nếu Khương Nguyễn Nhi có thể đồng ý, lão tử từ nay về sau đều dùng đầu mà chạy. Hắc hắc, ta cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt gì cho các ngươi, nếu không, đánh với ta một trận. Tiêu phượng ngô ngửa đầu, đánh giá hỗn độn chiến khu trước mặt không chút kiên kỵ. Cái gì? Bọn người ngu kình thương thể nhíu mày, gia hỏa này là kẻ ngu sao? Ngươi đánh với ta một trận, ta đánh với ngươi một trận. Tiêu phượng ngô tươi cười, trực tiếp đánh nhau không dễ nghe, đánh một trận lộ ra khách khí chút. Ngươi là muốn cùng ta luận bàn. Ngu kình thương đã hiểu ý tứ của gia hỏa này. Ừ mơ. Tiêu phượng ngô gắt gao dắt lấy hà ngạo đang muốn chạy trốn, trong mong nhìn qua ba người khổng lồ. Đợi sau khi có cơ hội. Hôm nay chính là cơ hội. Hôm nay không thích hợp. Phù hợp, làm sao lại không thích hợp, hôm nay thật thích hợp. Ngô kình thương và các đời mới trao đổi ánh mắt, có chút không biết nên làm sao. Dù sao cũng là vừa. Mới tiến đến sĩ thiên giới, hai bên đều chưa quen thuộc, chẳng may thương tổn tới ai. Sau này thật không tốt ở chung Tốt Tiêu phượng ngô đột nhiên gào một cuốn họng Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mang theo Tiêu phượng ngô cởi mở cười to Tốt Thống khoái Ta tiếp nhận thiêu chiến của ngươi Ngay ở chỗ này Chạm đến là thôi Chết tiệt, ai muốn tìm ngô kình thương xích chút nữa mắng lên Bị ngu thanh giao CNGBC ngăn chặn Cơ lăng huyên ở phía xa quát tháo Tiểu phượng nhi ngươi hô cái gì? Tới. Biểu thị hoang nghênh, luận bàn luận võ, hiểu sâu hơn chút. Tới đi, ai tới trước. Ngô Kình Thương nhảy vọt lên, rơi vào bên ngoài mấy chục mét, triển khai tư thế, chuẩn bị khai chiến. Hàn Ngạo, ngươi cũng đi theo hồ nháo. Kéo hắn về. Hàn Ngạo vừa nói ngươi trầm ổn, lại gây chuyện. Hai người các ngươi ngứa da sao? Lăn trở lại cho ta. Một đám thiếu nữ nhao nhao quát tháo. Trách ta rồi. Là hắn kéo ta qua tới. Hàng ngạo đen mặt lại, tức giận đến run rẩy Còn giảo biện. Chúng thiếu nữ cùng kêu lên quát tháo. Ta. Hàng ngạo tức giận, lại cảm thấy oan ức. Luận bàn mà thôi, ta nghĩ hỗn độn tử phủ cũng rất muốn kiến thức thực lực của chúng ta. Triệu thế hùng đi tới, đứng ở bên cạnh tiêu phượng ngô. Nếu như không để ý, ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của hỗn độn chiến khu Cương Bân cũng đi tới Một là xác thực muốn lĩnh giáo hỗn độn chiến khu Hai là muốn để hỗn độn chiến khu biết thực lực đám người bọn hắn này chu Thanh Thọ ở phía xa lắc đầu Thôi lỗ thật, mới gặp đã đánh nhau Tâm sự, uống chút trà không tốt sao Bắt đầu Ai tới trước Xương cốt toàn thân tiêu phượng ngô đã bắt đầu run rẩy, Hắn ngẩn đầu hét lớn Trong cuồng triều tử khí ngập trời đã biến thành siêu cấp chiến thú. Chiều cao trăm mét, cơ bắp nhúc nhích, tựa là năng lượng hủy diệt. Toàn thân hắn bao trùm lấy tử tinh lân giáp, nổi bật lên mấy phần tôn quý cùng kiêu ngạo. Hai chân tráng kiện, hai tay là đáng chú ý nhất, cuối trên mặt đất, móng vút bén nhọn ung tùm ý lạnh, phản phất có thể xé rách hết thảy mọi tứ ở trước mặt. Trăng nanh sắc nhọn, gương mặt giữ tợn, sóng âm cuồn cuộn khắp nơi. Cảnh giới của chúng ta đều không ngang nhau nhưng luận bàn mà thôi chúng ta tiếp chiến Ngô Kình Thương Ngô Thiên Khải Ngô Thanh Giao trao đổi ánh mắt cũng lập tức kích phát huyết mạch hỗn độn chiến khu toàn thân kịch liệt nhúc nhích hình thể tăng vọt khí tức hỗn độn vần quanh phát ra tiếng gầm thét cuồng dã các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa .net.